các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi đ ọ c audio gấu trúc người đọc m â y chương năm mươi ba nhúng mình vào hiện thực có những người chán ghét sự bình yên trong cuộc sống phải đến khi trải nghiệm thế giới trong cửa mới phát hiện bình yên là một loại may mắn xe cộ qua lại những khách bộ hành hay chỉ là áng mây ngang trời những ngọn cỏ dại ven đường so sánh với những c ả n h cửa đáng sợ đều trở nên dễ thương vô cùng lâm thu thạch và t r ì n h thiên lý nằm trên ghế tựa ở sân thượng tận hưởng ánh nắng mặt trời ấm áp bánh mì và hạt rẻ ở gần đó bánh mì vẫy đuôi nhảy nhót lặn xạ khắp nơi còn hạt rẻ thì nằm b ò bên cạnh bọn lâm thu thạch bốn chân duỗi dài cùng các con sen tắm dưới ánh nắng t r ì n h thiên lý chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi phát ra tiếng thở đều đặn lâm thu thạch đang nửa t ỉ n h nửa mơ chợt nghe thấy tiếng cãi vã vang lên từ dưới tầng những âm thanh này phát ra từ khoảng cách không hề gần với t i ế n g lực của người bình thường chắc chắn không nghe được nhưng lâm thu thạch lại có thể nắm bắt được những âm thanh rất nhỏ cậu vốn cho rằng đó là một cuộc cãi lộn thường ngày nhưng nghe kỹ hơn cậu nhận ra sự bất ổn bởi giọng người đang nói là nguyễn nam chúc và trình nhất tạ tại sao em phải làm vậy t r ì n h nhất tạ nếu em trai em biết nó sẽ không vui đâu đó là lời của nguyễn nam chúc nghe có vẻ bình thản nhưng dựa trên những gì mà lâm thu thạch hiểu về nguyễn nam chúc giọng điệu hắn như vậy có nghĩa là tức giận cho nên em sẽ không để nó biết t r ì n h nhất tạ nói anh nguyễn em hiểu ý của anh mà nguyễn nam chúc nói em hiểu t r ì n h nhất tạ đáp nhưng em không còn lựa chọn nào khác nguyễn nam trúc lạnh lùng nói anh hy vọng em hiểu thật lâm thu thạch chưa từng thấy nguyễn nam trúc nói chuyện lạnh nhạt như vậy cứ như đã không còn hy vọng gì ở kẻ đối diện nói xong câu đó hắn trở nên im lặng t r ì n h nhất tả cũng không giải thích thêm nữa cuộc đối thoại này thật mơ hồ nếu không vì ngữ điệu nói chuyện của đôi bên đều kỳ lạ e rằng lâm thu thạch không biết được đây là một cuộc cãi vã cậu suy nghĩ một lát đoán sự việc có liên quan đến trình thiên lý có điều cụ thể là việc gì thì nhất thời cậu chưa biết được đáp án ánh nắng ấm áp khiến người tắm trong nó lâng lâng chỉ muốn đánh một giấc sau khi xung quanh trở nên im lặng như cũ lâm thu thạch chầm chậm nhắm mắt lại khi cậu sắp sửa thiếp đi một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu lâm thu thạch giật mình tỉnh lại sau khi mở mắt cậu thấy nguyễn nam trúc đang đứng ở bên cạnh lẳng lặng nhìn mình lâm thu thạch giật thót tim vội ngồi dậy nói có chuyện gì sao nguyễn đăng trúc đáp chuẩn bị một lát cùng tôi đi gặp một người lâm thu thạch nói được nguyễn đăng trúc nói xong liền quay người bỏ đi cũng không giải thích lý do hay nói người cần gặp là ai có điều những vấn đề đó s ớ m muộn lâm thu thạch cũng sẽ biết cậu vào phòng thay quần áo lên xe của nguyễn nam trúc chiếc xe lao về phía hướng nội thành vào đến thành phố xe rẽ đến một khu phố nhỏ nằm ở vị trí biệt lập khu phố này khá đặc biệt vấn đề an ninh được thi hành nghiêm ngặt lần thu thạch nổi t i ế n g tò mò khu vực này dành cho những ai sinh sống vậy các thương gia có tiền các c h i ế n khách nhiều ảnh hưởng minh tinh hạng a nguyễn nam trúc đáp người chúng ta sắp sửa gặp khá đặc biệt anh đứng bên im lặng nghe là được rồi ừ được lâm thu thạch gật đầu sau khi đỗ xe xong nguyễn đ ă m g trúc dẫn theo lâm thu thạch đi vào một tòa biệt thự màu trắng rất đẹp vừa đặt chân vào biệt thự lâm thu thạch liền chạm mặt một người quen chính là đàm t à o t à o đã từng vài lần hợp tác lúc này cô mặc một chiếc váy dài màu trắng rất đẹp ngồi trên s o f a như một nữ thần trên tay cầm ly rượu màu đỏ nhìn thấy hai người cô nở nụ cười l i ệ t sự phải nói rằng đ à m tào t à o ở đời thực mang khí chất rất mạnh mẽ có điều lâm thu thạch đã nhìn thấy dáng vẻ trong cửa của cô từ lâu cho nên hoàn toàn không cảm thấy bị áp lực thu thạch anh đến đấy à đ à m tào t à o cười cười anh nguyễn người đâu nguyễn đam trúc đến trước mặt đ à m tào t à o vào việc ngay đ à m tào t à o đáp vẫn chưa đến thằng cha này tính hơi tự phụ nói chuyện không được dễ nhe g cho lắm anh đừng để ý nhé từ từ tôi sẽ khuyên nhủ anh ta nguyễn nam trúc dừng dừng ngồi xuống bên cạnh đàm tào tảo anh ta không tin vào những thứ như ma quỷ thần thánh đàm tào tảo nói tiếp tôi cũng không ngờ anh ta lại gặp được cửa nguyễn nam trúc nói tự anh ta nói với cô à đàm tào tảo đáp đúng vậy khi ấy anh ta từng mình nằm mơ nên anh nguyễn vụ này mấy anh thấy khả thi không nguyễn n a m c h ú c nói đợi gặp người đó r ồ i mới nói được đàm tào tạo hơi gật đầu trong khi họ nói chuyện một người đàn ông từ ngoài cửa đi vào lâm thu thạch kinh ngạc khi nhìn thấy hắn cậu biết nhân vật này nói một cách khác tám mươi phần trăm dân số trung quốc đều biết nhân vật này hắn là một diễn viên nổi tiếng khắp cả nước khác với các minh tinh hạng a khác hắn có kỹ năng diễn xuất thượng thừa đã vươn lên tầm quốc tế hiện nay đang chuyển sang làm đạo diễn tự mình chỉ đạo khá nhiều bộ phim vừa có chất lượng nghệ thuật vừa có doanh thu phòng vé cao ngất ngường cho dù là người chẳng hề quan tâm đến sô bích như lâm thu thạch cũng đã từng xem phim của hắn đóng trương giặc khanh đàm tào t à o chào người với tới tào t à o dựa vào tuổi tác trương giặc khanh có thể coi là tiền bối của đàm tào t à o chưa cần nói tới địa vị trong giới diễn viên gương mặt hắn sắc sảo mang tới cảm giác áp bức khiến người mới gặp cảm thấy rất khó gần theo lời đàm tào tảo đã nói từ trước thì tính cách của hắn cũng giống như vẻ ngoài vị này là nguyễn nam trúc còn v ị đây là lâm thu thạch đàm tào tảo mỉm cười giới thiệu chính là người mà trước đây tôi đã nói với anh trương giật khanh tiến về phía bọn nguyễn nam trúc chào hỏi thái độ không nóng không lạnh những cửa trước đây của tôi đều nhờ họ dẫn dắt anh nguyễn rất đáng tin cậy trong giới đó nổi tiếng là người khó mời đàm tào tào nói có họ giúp đỡ chắc chắn anh sẽ cô chưa nói dứt lời trương giặc khanh đã ra hiệu ngưng hắn nói tôi biết rồi đàm tào tào nói vậy anh trương giặc khanh đáp tôi vẫn cần suy nghĩ thêm ánh nhìn sắc bén của hắn chạm phải đôi mắt của nguyễn nam chúc trong vài giây cả hai đều là người không thân thiện gì sự đụng độ này n tuy c h ấ p n h ẫ n mà nảy lửa đàm tà t ạ o ngẩn ra nhưng cánh cửa tiếp theo của anh sắp mở rồi đến lúc đó nếu như trương giặc khanh nói có tổ chức khác cũng liên hệ tôi nguyễn nam chúc nói bạch lộc trương giặc khanh đáp anh cũng biết à nguyễn nam chúc cười khinh miệt hắn đứng dậy nói với lâm thu thạch thu thạch chúng ta đi lâm thu thạch ừ một tiếng theo nguyễn nam trúc rời khỏi biệt thự đàm tào tảo thấy vậy cũng luống cuống nói giặc khanh tại sao anh lại tìm tới bạch lộc hiện nay tổ chức đáng tin cậy nhất chính là hắc diệu thạch khó khăn lắm tôi mới trương giặc khanh nói chưa thử thì biết cái nào đáng tin chứ đàm tào tảo nghe vậy hơi giận chính tôi đã thử bằng mạng sống của mình rồi đó r ư t c u ộ c anh bị sao vậy người bên b ạ c l ọ c đã nói gì với anh nguyễn nam t r ú c nói đi là đi không hề nói đùa từ khi đứng dậy tới khi ra khỏi hoàn toàn để những lời níu kéo của đàm tào tạo ra ngoài tai cũng không thèm ngoảnh lại lấy một cái đàm tào tạo hết cách d ư ơ n g mắt nhìn nguyễn nam t r ú c bỏ đi sau khi lên xe lâm thu thạch cảm thấy hơi tò mò nam t r ú c chúng ta cứ bỏ đi vậy à nguyễn Nam g trúc đáp ừ lâm thu thạch nói do lê đông nguyên gây chuyện nguyễn Nam g trúc nói ngoài gã ra thì còn ai nữa hắn nửa cười nửa không nhưng gương mặt không còn vẻ nghiêm trọng như khi ở trong biệt thự nói chung người này có vẻ khó chịu nhận dẫn dắt hắn cũng khá rắc rối để lê đông nguyên làm cũng chẳng thiệt thòi gì cho chúng ta lâm thu thạch nhớ lại về mặt ngạo mạn của trương giặc khanh cảm thấy lời của nguyễn nam t r ú c rất có lý cái trương giặc khanh này rõ ràng không phải là người hòa đồng dễ chịu gì dù là trên màn ảnh hay là ngoài đời thực cơ mà nói đi cũng phải nói lại ban đầu lâm thu thạch cho rằng bạc h lập cứ việc làm ăn của nhóm mình nhưng càng nhìn v ề mặt của nguyễn nam t r ú c cậu càng cảm thấy sai sai cuối cùng không nhịn được nói nam t r ú c không phải là anh cố ý tuần tin tức cho bạch l ọ c đấy chứ nguyễn nam chúc đang lái xe nghe thấy vậy bàn tay đang nắm vô lăng hơi khựng lại một chút là thật sao lâm thu thạch lập tức nắm bắt được chiếc tay đồ i nhỏ trong biểu cảm của nguyễn nam chúc từ đó xác nhận suy đoán của mình đúng là anh tiết lộ cho bạch l ọ c à ừ tại sao vậy nguyễn nam chúc trả lời lâm thu thạch bằng ngứa điệu hết sức chậm rãi hắn nói bởi vì tôi không thích phim của tên kia lầm thu thạch ba chấm thôi được rồi đùa đấy nguyễn Nam g trúc bật cười anh không tưởng thật đấy chứ lầm thu thạch ba chấm tại sao tôi cứ cảm thấy anh đang nghiêm túc nhỉ dù sao cũng là người đàm tà t à o giới thiệu nguyễn Nam g trúc nói tôi phải giữ thể diện cho cô ta nhưng nếu hắn tự mình từ chối hát rượu thạch thì chẳng liên quan gì đến tôi lâm thu thạch nói bên bạch lộc đã làm cách gì dù được trưng giặc khanh vậy ai biết hắn không hề quan tâm việc này sau khi hai người trở về nhà chưa được bao lâu lâm thu thạch nhận được điện thoại của đàm tào tào trong điện thoại cô khẩn khoản xin lỗi nhờ lâm thu thạch đi xoa rượu nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch đáp sao cô không tự mình gọi điện thoại cho anh ta tôi sợ lắm lâm thu thạch ba chấm bộ anh không sợ anh nguyễn à ban đầu hơi sợ nhưng giờ thì bình thường sáng vẻ lạnh lùng của nguyễn nam t r ú c quả thực khiến người khác cảm thấy khó gần nhưng nhờ những kỷ niệm bên nhau trong cửa lâm thu thạch lại thấy không đến nỗi đáng sợ như vậy anh lợi hại thật đó đàm tào tào cảm thán tôi vẫn thích anh ta khi mặc đồ nữ hơn lâm thu thạch thầm nghĩ trong bụng cái đó ai chẳng thích cánh cửa tiếp theo của lâm thu thạch là cánh cửa thứ sáu nguyễn n a m trúc nói rằng có thể sắp tới lâm thu thạch sẽ đi cùng với trình thiên lý nhưng trước mắt thời gian vẫn còn dài tình hình cụ thể như thế nào còn chưa rõ nguyễn n a m trúc chỉ khuyên lâm thu thạch nghỉ ngơi cho tốt không cần suy nghĩ nhiều tần bất đãi người mới thích đặt câu hỏi mà trước đây dịch vạn mạn dẫn về đã vượt qua cửa thứ hai sau đó thì bị trầm cảm gã không chịu ăn uống cũng không buồn hoạt động ngày ngày chỉ ngồi trong phòng khách mới vài ngày đã g ầ y mấy cân thịt lâm thu thạch cảm thấy hơi lo lắng cho gã trần phi thì nói không cần phải lo lắng đây là quá trình mà người mới bắt buộc phải trải qua lâm thu thạch nghe vậy liền cảm thấy khó hiểu quá trình bắt buộc phải trải qua trần phi đáp phải tất cả cơ bản tất cả mọi người đều có một giai đoạn trầm cảm thường là ở giữa khoảng cửa thứ hai thứ ba nếu vượt qua được thì tốt không vượt qua được sẽ chết lâm thu thạch đáp sao tôi không thấy gì nhỉ trần phi liếc xéo cậu một cái cậu thì thần kinh thép rồi lâm thu thạch ba chấm trần phi nói tiếp tôi từng gặp duy nhất hai người không hề bị sốc có thể tiếp nhận mọi thứ một cách bình tĩnh một trong số đó là cậu lâm thu thạch nói người kia là nguyễn nam t r ú c à ai ngờ trần phi lắc lắc đầu đáp là trình thiên lý lâm thu thạch ba chấm trần phi nói về sau bọn tôi ngồi lại thảo luận phát hiện là do ai kêu thằng nhóc này quá thấp không hiểu hết được mấy chuyện vào cửa này lâm thu thạch nhớ lại điệu bộ khi trình thiên lý đuổi theo đít con bánh mì bất giác cảm thấy kết quả thảo luận của bọn trần phi khá là đáng tin cậy nguyễn nam trúc cũng từng bị trầm cảm sao đây là điều lâm thu thạch tò mò chắc là có trần phi nói nhưng khi đó bọn tôi chưa có mặt nên cũng không rõ tình hình cụ thể ra sao nghe một người có thâm niên kể lại thì nguyễn nam trúc thực sự có giai đoạn bị trầm cảm về sau đã vượt qua được lâm thu thạch nói người kể chuyện hiện nay ra sao trần phi trầm mặc một giây chết rồi đã chết khi cùng anh nguyễn đột phá cửa thứ chín lâm thu thạch cảm thấy hơi thở chật ngưng trệ trần phi có vẻ như không muốn nói nhiều về vấn đề này liền khoác tay khuyên lâm thu thạch đừng suy nghĩ nữa hiện giờ là ai thì cũng đều ở trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc cách cái chết trong gang t ấ t cứ vui vẻ hưởng thụ thời gian trước mắt là tốt nhất đúng là như vậy lâm thu thạch thầm cảm thán trong lòng kỳ thực mọi người ở đây đều có tinh thần thép đó chứ lâm thu thạch đang nghỉ ngơi nhưng nguyễn nam chúc thì không hề thay đổi cường độ làm việc hắn dường như đã quen với việc vượt cửa liên tục mỗi tuần ít nhất tiến vào cửa đến hai ba lần theo cách nói của hắn thì chơi quen rồi sẽ nắm bắt được các quy luật của game giống như phản xạ có điều kiện vậy nhìn cảnh là đoán ngay ra đáp án dĩ nhiên cũng chỉ có nguyễn nam trúc dám chơi kiểu vậy dù gì mỗi một cánh cửa đều tiềm tàng khả năng dẫn hẳn tới cái chết cho dù là kẻ lão luyện cũng không dám chắc mình có thể luôn an toàn thoát ra ngoài hôm đó lâm thu thạch và trình thiên lý cùng đi siêu thị mua đồ ăn định tối làm lầu mời mọi người nửa đường trở về lâm thu thạch bỗng nhận điện thoại của ngô kỳ hẹn đi ăn tối tôi đã đi chợ mua đồ ăn rồi hay ông qua đây ăn chung luôn lâm thu thạch nói tôi đang ninh canh x ư ơ n g định tối nay làm l ẩ u đó được thôi ngô kỳ trước n à y vẫn hâm mộ tay nghề bếp n ú t của lâm thu thạch huống hổ sau khi lâm thu thạch chuyển nhà đã lâu lắm rồi ngô kỳ chưa t h ấ y ăn t r ự c được bữa nào lát nữa tôi qua nhé có muốn mua cái gì không lâm thu thạch đáp mang cái miệng qua đây được rồi ok la ngô kỳ có vẻ hào hứng lâm thu thạch trở về biệt thự đ e m nguyên liệu vào bếp bắt đầu chuẩn bị trình thiên lý và trần phi ở bên cạnh giúp cậu nhặt rau thái thịt trong hội có hai người biết nấu nướng một là lâm thu thạch hai là lưu diễm tiết lúc này lưu diễm tiết đang đi du lịch cho nên trọng đ á c h nấu cơm rồi lên vai lâm thu thạch cũng may lâm thu thạch không ghét việc b ế p núc nên khá là vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày khi nồi lẩu đã gần xong tử còn biệt thự vọng vào tiếng chuông lâm thu thạch ra mở cửa thấy ngô kỳ vác một thùng bia đứng đó hai tôi mang ít men đến đây ngô kỳ nói được đấy vào đi lâm thu thạch lùi có một bên để ngô kỳ đi vào trên chiếc bàn giữa phòng khách bày chiếc bếp điện đặt nồi lẩu lên là có thể ăn rồi lâm thu thạch sắp bắt đũa xong xuôi nói nam t r ú c đang ở trên tầng à để tôi đi gọi chắc là có đó trần phi nói hôm nay chưa thấy anh ta ra ngoài lần thu thạch đang định lên tầng gọi nguyễn nam t r ú c bỗng nhìn thấy một m i n ữ c a o cao là lướt đi xuống cầu thang cô gái trang điểm nhẹ mặc áo sơ mi trắng đơn giản cùng với quần tây màu đen đứng dáng mới nhìn thực không thể biết được là trai h a y gái còn mái tóc như dòng suối xuân thì buộc lại thành chiếc đuôi ngựa cá tính lơ thơ vài sợ tóc bên vành t a y ngô kỳ nhìn thấy người này thì trợn mắt đưa tay chọt chọt m ạ n g sườn của lâm thu thạch thu thạch ông thật là quá đáng ở đây có mỹ nhân như vậy không nói cho tôi biết lâm thu thạch ba chấm biểu cảm của cậu trở nên phức tạp người đẹp này là nguyễn nam trúc chứ ai chắc do mới vừa từ cửa thoát ra nên nguyễn nam trúc vẫn chưa kịp t ẩ y trang lớp trang điểm k h i ế n những đường nét góc cạnh trên gương mặt mềm mại hơn toát ra một vẻ đẹp trung tính độc đáo thường ngày mặt mộc đã đủ thu hút mọi ánh nhìn hiện giờ chỉ càng khiến người ta không thể rời mắt xem dáng vẻ ngô kỳ rõ ràng chỉ muốn lao tới tán tỉnh rồi tiện thể xin số điện thoại của mỹ nhân nguyễn nam trúc cũng nhìn thấy ngô kỳ đ ô i mắt hắn hơi giật dù trông thấy nhưng coi như chẳng nhìn thấy đi thẳng tới chiếc ghế bên cạnh của lâm thu thạch đùng đỉnh cầm bát đũa lên tôi không b ỏ nhiều ớt đâu nếu anh thấy chưa hợp khẩu vị thì cho thêm tương vào lâm thu thạch biết nguyễn nam chúc không ăn được cay ừ tương ớt nguyễn nam chúc g ậ t gật đầu cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn người đẹp thì làm gì cũng đẹp nguyễn nam chúc chỉ khẽ há miệng nhai đồ ăn cũng lịch sự tao nhã ngô kỳ nhìn thấy gái xinh đến là nhấp nhổm không yên nhưng cũng biết ngại không lẽ nhìn chằm chằm con gái nhà người ta nên cậu ta chỉ dám liếc trộm thẹn thùng vô cùng thấy dáng vẻ của cậu ta lâm thu thạch đúng là giờ khóc giờ cười nguyễn nam trúc đội tóc giả tuy nhiên khi vào trong cửa tóc giả sẽ biến thành tóc thật hắn hiển nhiên chú ý đến ánh mắt của ngô kỳ dừng lại động tác đang làm lâm thu thạch thấy vậy liền kinh hãi trong lòng cứ nghĩ nguyễn nam trúc sẽ giận ai ngờ động tác tiếp theo của hắn là đưa tay lên đầu sau đó kéo mạnh ra để lộ mái tóc ngắn của mình <cười> <cười> ngô kỳ suýt chút nữa thì giặc nước miếng mà chết nguyễn đ ă m g trúc khẽ nhứng mày tiện tay quăng mái tóc giả có một bên sau đó thản nhiên ăn cơm tiếp khốn khốn kiếp ngô kỳ l ầ m b ầ m quay sang nhìn lâm thu thạch vẻ mặt kích động thu thạch kia là nam hay nữ vậy hình như do kích động quá ngô kỳ vô ý nói to khiến nguyễn nam trúc nghe thấy lâm thu thạch nhìn anh bạn thân vẻ thương cảm nam ngô kỳ ba chấm cậu ta đưa tay lên vớt mặt một cái thật mạnh lâm thu thạch nói tiếp một người đàn ông còn to hơn ông ngô kỳ cảm giác mình sắp khóc cậu ta cho rằng điều thê thảm nhất không phải là nhìn lầm người mà là khi người ấy lột bộ tóc giả ra rồi cậu vẫn cứ thấy người ta đẹp chết đi được lâm thu thạch nói đừng nhìn nữa ăn bò viên đi cậu gấp cho ngô kỳ một miếng bò viên cố ă n ủi tâm hồn đang tan vỡ của anh bạn ngô kỳ thôi không nhìn nữa vừa nhai bò viên vừa l ặ n g lặng nuốt lệ trong lòng từ đó đến cuối buổi cứ như người mất hồn nguyễn nam chúc ngược lại ăn rất vui sau khi no nê hắn lên tầng thay đồ v à tẩy trang rồi trở xuống ngô kỳ nhìn thấy người này trong trang phục nam giới mới nhận ra hắn khá quen mắt bèn s ừ n g sốt nói thu thạch tại sao tôi vẫn cảm thấy anh ta rất là đẹp lâm thu thạch đáp vì anh ta đẹp thật mà ngô kỳ nói vậy ông có thích anh ta không âm lượng của ngô kỳ tương đối lớn khiến cho nguyễn nam chúc đang ngồi ở đầu kia s o f a thình lình ngẳng lên nhìn lâm thu thạch lâm thu thạch nói thích chứ ai mà không thích h à người dám nói xấu ngay trước mặt nguyễn nam t r ú c vẫn chưa ra đời đâu ngô kỳ nói tôi cũng thích a hu hu lâm thu thạch ba chấm nguyễn nam t r ú c đúng là khắc tinh của những kẻ ư u mê sắc đẹp hôm ấy ngô kỳ phải chịu tổn thương tâm lý nặng nề cậu ta đâm ra ngơ ngẩn thần hồn phiêu du ở đâu mãi chưa về lâm thu thạch không dám để bạn tự lái xe bèn đích thân hộ tống cậu ta về nhà xe đỗ lại trong khu phố nơi ngô kỳ ở cậu chàng tần n g ầ n xuống xe hút thuốc một lúc lâu rồi thốt lên một cách đau khổ thu thạch à ở bên một người như vậy trong thời gian dài có khi nào ông bị bẻ cong không lâm thu thạch ngẩn ra bẻ cong cái gì cong ngô kỳ ba chấm lâm thu thạch nói thế nào gọi là cong ngô kỳ nói thì là chuyển sang thích đàn ông đó lâm thu thạch nói thích đàn ông cậu ngẫm nghĩ một lát mới hiểu ra ý của ngô kỳ đang nói gì sao vậy được trên đời thiếu gì các cô gái xinh đẹp ngô kỳ nói hả chỗ ông còn cô nào đẹp nữa sao tôi không thấy rõ ràng cái biệt thự nguyên một bầy được dựa lâm thu thạch khựng lại một lát nhận thấy có gì đó sai sai khi nói đến cô gái xinh đẹp trong đầu cậu lại nghĩ tới khuôn mặt của t r ú c manh nhưng t r ú c manh thôi bỏ đi tôi về đây ông lái xe cẩn thận nhé ngô kỳ vẫy tay tạm biệt lâm thu thạch thất t h ể o đi lên cầu thang lâm thu thạch nhìn theo bóng anh bạn mặt trầm tư trở về biệt thự cậu thấy trình thiên lý và nguyễn nam trúc đang ngồi trên sofa đánh bài c ắ n h ạ t dưa trình thiên lý cầm hai lá trên tay vẻ mặt khổ sở cực độ lâm thu thạch s á n lại xem thử nhận thấy cậu nhóc đang cầm một đôi ba trong trò chơi bài đấu địa chủ ba là con bài nhỏ nhất đôi ba là đôi yếu nhất bài lâm thu thạch ba chấm trong hoặc k é p lại một lần nữa cậu đặt dấu hỏi về iq của trình thiên lý nguyễn nam chức khoan thai vứt một lá xuống bàn nói đưa về đến nhà rồi chứ lâm thu thạch biết hắn đang hỏi về ngô kỳ ừ nguyễn nam trúc nói yếu bóng vía quá đấy lâm thu thạch giờ khóc giờ cười cũng t ạ m tạm người bình thường mấy ai thần kinh thép được như trình thiên lý nguyễn nam trúc nói hồi đó khi biết tôi là nguyễn bạch khiết anh cảm thấy ra sao lâm thu thạch hồi tưởng lại có gì đâu hình như khi xưa cậu đã đón nhận sự thực một cách hết sức bình tĩnh khá lắm nguyễn nam t r ú c vứt mấy vỏ hạt dưa còn trên tay lâm thu thạch chẳng hiểu sao tự nhiên được khen cảm thấy hơi xấu hổ cậu bèn hỏi câu mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay anh nguyễn anh thích cải trang thành nữ đến vậy à nguyễn nam t r ú c không cười đột nhiên hắn đưa tay nhấc cảm lâm thu thạch lên sau đó khẽ xoay qua xoay lại nhìn kỹ các nét của anh cũng không tồi lâm thu thạch nói hở nguyễn nam t r ú c đáp lần tới anh thử xem sao hắn bỏ tay ra đứng dậy nhàn một nụ cười khó hiểu đời là bề khổ vui được lúc nào hay lúc ấy lâm thu thạch ba chấm mặt cậu cứ ngần ra trình thiên lý và trần phi ngồi gần đó để đưa mắt nhìn lâm thu thạch vẻ thương cảm nguyễn nam t r ú c quay người bỏ đi trần phi vỗ vai lâm thu thạch tại sao phải hỏi một câu dù đã biết trước không có được lời đáp lâm thu thạch ba chấm trần phi nói giờ thì hay rồi đó lâm thu thạch hơi s ừ n g sốt nhận ra dường như mình vừa làm một việc cấm kỵ cậu đưa mắt nhìn trình thiên lý trình thiên lý buồn bã nói không sao đâu anh vượt qua cái khổ này là khỏe rồi bọn em cũng như vậy hết lâm thu thạch ba chấm tóm lại hai người đang nói về cái gì vậy bọn trần phi hoàn toàn không định giải thích thêm đều đứng dại bỏ đi hết chương năm mươi ba